Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cá, còn thành nhân cầm cái dỗ theo để vớt tép. Đến nơi, mọi chuyện làm theo đúng như kế hoạch. Quả như lời nồn của mấy ông trong xóm. Hai thằng thắng thiện, vừa quăng mẻ lưới đầu tiên, đã kéo lên rất nhiều cá. Hai thằng vui mừng khôn xiết, thiện lang toán lên. Ngon, ngon quá, có nhiều anh em thánh giải ơi, ha ha ha. Thắng cũng mừng quá mà trả lời. Cây này tối nay, ba thằng mạnh được một bớt nào căng cái bổng trời, chạy ơi cắm lắc cá cắt té mà nớn chơi, thì ngon phải biết ngay mày. Kéo mẹ cá lên, hai thằng lui cui bỏ mớ cá mà tụi nó vừa đánh được lên cái xô. Sau đó hí hửng quăng mẹ tiếp theo với hy vọng mẹ sau này dính được nhiều cá hơn mẹ trước. Riêng về thằng Nhân, dùng cái rổ da bướt tát mà không dính được con nào thấy hai thằng bạn mình khắm khá quá sâu mẹ lưới đầu, đâm ra nó thấy ghen tức, nói lẩm bẩm. Tao kiếm chỗ khác nhốt, ở đây tụi mày bắt sạch hết rồi, còn đâu mà tao vớt nữa chứ. Bất kể hai thằng Thiện Thắng đang vui vẻ chạy lưới ở khúc sông bên kia, thằng Thắng đi một mình qua chỗ khác cùng với cái giỏ, với hy vọng sẽ gỡ gạc sau mẹ đầu thất bại. Nhưng nó không biết được chuyện gì đang sắp xảy ra với mình. Hai thằng thắng thiện vẫn ung dung chạy cá, kéo lên với rất nhiều chí lợi phẩm mà thiên nhiên ban tặng, mặc kệ thằng nhân đang ở đâu và làm gì. Trời cũng sợi tối, thấy Thế Kiện bền gọi. Nè ông tốt, tớ, Tết tớ tới đâu rồi? Hay là về đi, mai ra Tết. Nghèo đậy, ba thằng tốt đây căng bụng rồi á mày. Nhưng sau lời nói của thằng thiện, vẫn không thấy đột tính gì. Ê mày! Đang đâu rồi? Thần Thiện ngập ngừng ấp úng. Thằng Thắng thấy vậy, bỗng nhớ ra biệt chuyện, không ai đến khúc sông này đánh bắt cá, cũng như bọn trẻ đều bị ba mẹ cấm đến đây. "Ơ kìa, Tòng Lệ, nó bị mã bắt rồi." Cả hai chạy đi tìm thằng nhân, gọi í ới tên nó nhưng vẫn không thấy trả lời. Được một lúc, thằng Thiện bất chợt thấy cái gì đó dưới sông. Dưới dòng sông lạnh lẽo, Cứ một chiếc dép chơi nổi trên sông. Đi lại gần và nhặt lên, cả hai đều hốt hoảng khi Nhật biết được rằng đó là chiếc dép của thằng nhân bạn mình. Thằng Thắng liền nhận ra ngay, chiếc dép này thằng nhân hay dùng để chơi ném lon với tụi nó. Im lặng như tờ, cả hai dường như chợt nhận ra có gì đó bất thường đang dính ra tại nơi đây. Nét mặt sợ hãi tái mét của hai thằng, hít không khí cả ngạn đàng và ghi rõ hơn. Cả hai chạy về làng báo cho người lớn biết về chuyện đi răng lưới trên khúc sông đó và chuyện thằng nhân mất tích. Cả làng liền kéo nhau ra khúc sông để tìm kiếm. "Ôi trời ơi, hết chỗ tụi mày chơi, đi ra sông trời hả? Huột vô rồi chứ vậy. Tụi đã sợ con tụi ra đây rồi. Có chỗ đố cạn, chỗ nó sâu lắm, nguy hiểm khôn lường đó." Tiếng người lớn rỉ sầm to nhỏ trách móc hai đứa nhỏ. Thôi, mọi người đứng đây nói hoài được cái gì, lờ mà kiếm thằng nhân đi kìa. Cả làng bắt tay vào công việc tìm kiếm, máy mới tìm ra thằng nghinh. Giữa toán người với vẻ mặt sợ hãi lo lắng, thằng Thiện chen chân lên xem có chuyện gì đã xảy ra với nhân thì thấy nó đã chết rồi. Bụng thằng nhân trương phình ra vì uống nhiều nước, người ngòm lạnh tanh, mặt mày xanh tím tái bị chết ngạt. Thằng Thiện chen lên thấy thế lòng sợ hãi tột độ Bỗng nhiên nó thấy thằng Nhân Thằng Nhân trừng mắt lên nhìn nó Quá khoảng sợ Thằng Thiện chạy về nhà với sự lo lắng Tối đêm đó nó không tài nào ngủ được Cứ chẳng chọc mái Rồi cơn gió lạnh thổi ngang cửa sổ Vi vu, vi vu Tiếng cửa sổ kéo kẹt trở nên mang sợn hơn Khi nó thấy thằng bạn mình vừa chích đuối lúc chịu tìm về gặp nó, thằng nhân áp sát mặt đối mặt nó, trần truồng không mảnh vải che thân, cơ thể đẫm nước, sắc mặt trắng toát, trợn ngược mắt, nhìn nó như đang oán giận điều gì đó. Sợ hãi tột cùng, thằng Thiện nghiến răng, nhắm mắt và la lớn. Sau tiếng la, thằng Thiện mở mắt ra thì không thấy hồn thằng nhân đâu nữa. Thì ra đó chỉ là giấc mơ nhưng nó vớn sợ hãi quay khắp phòng nhìn xem liệu hồn thằng bạn nó có còn ở trong phòng hay không trong góc nhà dưới giường nằm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net